mời các bạn nghe tiếp câu chuyện mắt đẹp, tác giả thiên hạ bá sương, tập thứ bảy, thị vùng tường tây, chương thứ 29 giả chết, trong đọc trung an. Gà cũng bị cuốn quá hóa liệu để tránh đà lao tới thần tốc của con rết sáu cánh, vừa đạp hai chân vào thành giếng, tung người nhảy xuống giếng sâu nhưng thân thủ của anh ta đã nhảy tốc độ của con rết còn nhanh hơn nó thế mình bổ hụt bèn cô dâu rúng hạc dấn nửa thân hình khỏi vách đá dựng đứng tự như con rồng đèn quay đầu tìm trâu nhắm thẳng cả cô đang năng lực giữ khổng trụ gã cô nào phải rằng hú dũng hồ miêu làm gì cũng có tính toán kỹ cả bên con rết sau khi bổ hụt thế nào cũng giả trường này anh ta nhảy khỏi thành giếng dồn trọng tâm vào hai bàn chân Xoay người một vòng giữa không trụ Nhanh tay anh cởi phăng áo thoảng Nặng mặt trên người Quăng thẳng vào con dết Chậm xác đến thần kỳ Vừa hay chụp kín đầu nó Con dết đột nhiên Bị tấm áo tràng trụm kín hàm dầu Chẳng biết đây là thứ gì Thì không khỏi họng hốt Bàn trên phánh đá mà ra sức quẫy đầu vẩy đuôi Toàn hất tùng tấm đạo bào Nhưng càng rễ rủa Thì lại càng bị thiết chặt Trong chốc lát không thào thoát nổi Gà tuy nhanh trí, Dù đã bào chăn đường con dết Nhưng anh ta tung mình bày giỡn lòng giếng Lai cái phòng tới báo trọng Chẳng khác nào báo vườn cởi giáp Quả thực là đã sức cùng được kiệt Sau khi áo bảo rời khỏi tay Càng người cũng lập tức rời xuống Trước mặt chỉ thấy đập lửa ánh đèn nến Hết như một bầu trời đầy sao tiết giếng bày đầy thạch đặng Sầu không thấy đánh Càng không biết bên dưới là nước hay là đá Rơi thẳng xuống tiết này thì dù có là mình đồng ra sắc, e rằng cũng thịt đát sương tàn. Nhưng Gago liều chết nhảy xuống, hoàn toàn không phải tìm cái cái chết, mà là tìm được sống trong cái chết. Bên ngoài anh ta mặc áo bào, nhưng bên trong còn mặc một bộ quần tử giáp, neo núi chịu được nước lửa. Bộ quần tử giáp này làm từ da cá nhám, ở mặt trong chốt hủi tay, cổ tay, mắt cá, đầu gối đều có một số móc câu ngực nhỏ xíu. Bình thường nằm trong giấy giáp Chút mở nằm ở sau lưng Lúc sử dụng chỉ cần bật gạt một cái Bách từ câu nhau núi Sẽ lập tức bắn ra khỏi lãnh Hai chữ bách tử trong bách tử câu Bách có nghĩa là hiểu Tử có nghĩa là nhỏ bé Trong những khi giới trộm bộ Có rất nhiều dụng cụ có cấu tạo bách tử Như tấm của tử giáp leo núi này cơ dấu bên trong rất nhiều những móc cầu Bằng thép tình luyện Nhỏ bé và chắc chắn trong lòng dưỡng sầu không phải nơi không gian thoáng đẳng mà luôn có lưu khí tồn tại nên tốc độ rơi của cơ thể chậm hơn bình thường đôi chút Các cô thả mình xuống lòng giếng đưa tay giật dây chốt sò lưng lấy dùng dòng khí lưu, dang rộng hai tay leo tới nơi thành giếng gần nhất bách từ cầu ở cổ tay chỉ chờ có thế đã bám chặt vách đá giúp đứng như thành vải đã rơi đột ngột chậm lại cả người dính chặt vào vách đá như con thạch sùng Gà cô bám lý vách đá thở vào Vừa nãy cả đa bào trốn đến đầu con dết Rồi lại dùng quạt tử giáp chăng người lên thành diễn Động tác nối tiếp nhau không một chút nghỉ ngơi Bằng nhiều thực ký sống còn Cất sâu nơi đế hòn Đều đã lôi ra cả Chỉ cần dưới chân có chút sải sót E không làm mồi cho dết Thì cũng thịt nát sừng tham Dù anh ta có tỏa gạt lấn mặt Cũng không khỏi tin đặt chân ru Nhưng không đợi gà cô lên kịp lấy hơi Trên đầu rất là nghe lão sao tiếng giết bò Còn giết sau cánh đã thoát được Khỏi tên bào bảo vững viếu Mẹn theo thành giếng bò xuống Qua mấy trận ác đấu liên tiếp Nó đã thương tích đẩy mình Tự giận điên cuồng Nhất cân phải dồn gà vào số chết Gà cô trước khi vào nỗi Bình Sơn Vốn định dùng gà dỗ tình Đối phó với con giết giả thành tinh này Không ngờ người tính không bằng trời tỉnh Rất tục lại cùng nó rời xuống Biển giếng khổng lồ bên dưới điện vũ lượng Lối dài bên trên bị biến kín tôi biết lần này nguy hiểm tốt cùng gặp phải kinh địch Bình sinh yếm thấy Đương nhiên là không dám lơ là, vội hết sầu một hơi Lại dùng quần tường giáp leo núi Bám chặt vào thành giếng Triển khai thuật sạch súng leo tường Triển khai thuật thạch súng leo tường Nhanh chóng bỏ xuống đáy giếng Cả cô từng bước bỏ xuống đáy giếng Thần thủ đi nhanh nhẹ Nhưng con dết trên cao đuổi xuống quá sát Anh ta đành và rời khỏi thành giếng Vừa đu vừa nhảy xuống dưới Chỉ định thoảng dùng quật tử giáp Bám vào phanh đá dựng đứng Để giảm bớt đá rời Tránh rơi thẳng xuống đáy giếng Cái giếng này sâu đến mấy chục trường Là trong đứng thành vại tựa hồ sắp đâm thẳng dưới chân núi tới nơi Thật mình gago gồ như phiến đá rời Tránh rơi thẳng xuống đáy giếng Đã hiện ra trước mắt Chỉ thấy giếng này Chất đứng đến mấy chẳng có quản quách Có quản có quách là có cả chùm vò táng xương Tất cả đều cũ kỹ đến di thường Kiểu dáng hiện đại cũng không hề giống nhau Phía trên là quan tài sơn son cầm mọc xa hoa Phía dưới là áo quan mọc đầy mối mọt dòi vò Hình như tàu quan lớn quyền quý Nên bách tính tiền dân đều được ảnh tác tại đây Quan tài chất cao như núi nhiều không đêm xe Gà cô hay nghề đồ đấu đã lâu Nhưng thi đấu quần khoách trọng chất dưới đây diễn cũng không khỏi kinh ngạc Chờ kỳ nhiên kỹ thì cả người đã rời xuống tới nơi Bây giờ mới thấy rõ xung quanh núi quan tài Còn vô số những hải cốt Có người chết rồi mà diện bào vẫn như sống Cũng có những người chỉ còn chưa sọ Nhìn vào dáng vẻ phục sức Lại cảm thấy rõ ràng khác biệt Như thể đất đột cả người gì người Hán Nhưng đại thì tử thường trù Cho tới đường tổng đều có cả Gà cô hiểu biết uyên thầm Và lại ban sân đạo nhân Thường cảm trang thành đại sĩ hành tổng khắp thiên hạ cũng biết chút ít về thuật hoàng thảo, anh ta mới nhìn thấy cái lò luyện đơn bằng đồng xanh khổng lỗ kia, thì trong bụng đã hiểu bảy tám phần, thì ra cái giếng sâu này chính là giếng luyện đơn trong đơn cùng bình sơn. khi để đơn, đơn hỏa bốc lên cao bắt buộc phải có một nơi như thế này, còn những con quách của xưa kia đều là do đám phượng sĩ luyện đơn, đơn đã trộm từ khắp nơi đem về nấu đơn. từ xa xưa người ta cho rằng Thịt cường thị có thể làm thuốc, gọi là một hương Bởi những cương thị đã chết rồi mà không thôi giữ Để nhờ hấp thụ long khí trong địa mạch long khí bù hình vụ ảnh khó lọc lắm mắt Nhưng đem nấu thịt cực thị thì có thể tinh luyện được long khí trong gì hại Lại thêm con bách dung đền điểm hải quốc Để được làm từ những nguyên liệu như gỗ, đá, ngọc, đồng Chuyên vùi dưới đất nhiều năm Cũng gấp thù tinh khí của địa mạch Để cũng có thể làm một lửa luyện lớn triển luyện đất thuốc để thành tiền từ xa xưa đã có ai mà chẳng mong được trở thành bậc thần tiền sống đời thành tịnh đi mây về gió siêu phàm thoát tục trẻ mãi hoàng giả thọ cũng trời đất những phép luyện vui đường tu trần tuyệt tính gan động khơi trong cũng phần trên dưới cạo thấp cắt nhau đa số phương sĩ đều không muốn dùng cái chết để đốt âm đời không ngờ bệnh sơn tuy là nơi đơn cung luyện đường cho hoàng giả Sao bên trong kỹ thuật là lời lời nhớ đến thế này Không từ từ đoạn nào để luyện thành chân đơn Thực kiến người ta vẫn nổ Cái cô đã bắt một vòng Đã thông tỏ động vui ngọn ngành Thấy dưới quanh đáy giếng Có rất nhiều khe đá Hình thành do dáng núi siêu vẹo của mình sơn Còn dết sáu cánh nhà đó Mà có thể chui ra chui lại Giữa các gian điện Chứ còn người ở dưới này Chẳng các nào ích ngủ đáy giếng Không phân biệt nổi đường tảnh đầm bắc Cũng chẳng biết cách khe nào mới thông được ra ngoài Anh ta đã đến chui vào đó chút tạm Thì đã nghe tiếng hàng trăm cái chân giết Lào xào từ thành giếng trên cao bỏ xuống Càng lúc càng gần Con rách sau cánh đạp nổi giết Các cô thấy con giết đến quá nhanh Dưới đây giếng chẳng cách nào đáy phễu này Làm sao còn nhỏ với nó được Anh ta đi lách mình chút được một khe đá Nhưng không kịp Húng hộ một con giết kia đuổi theo vào trong khe núi tính mạng sẽ càng lúc khó bảo toàn cái khó ló cái khôn anh ta đã mắt nhìn quanh rồi chạy đại xuống chỗ quách ngọc làm nấn lộn trong đống xác chết lại tiền tề tụi lấy một cái xác khô che chắn cái xác cổ được bọc trong một lớp da khổ đỏ tiến má máu để lộ hàm răng lặp trầm Hai hốc mắt sâu hầm trên đầu và dưới cằm còn có mấy sợi rề tóc và rậm vẫn chưa rụng hết dáng vẻ vô cùng lành ác Nhưng gà cô vốn đã to gan lướt mật Đương nhiên chẳng nề hà gì Anh ta đẩy cái xác khô sang bên Chiều chốt cho mình chủ xuống nặng Rồi trốn trong đống xác người sườn cốt lộ nhộn Vận thuận quý tức điều hòa cho hơi thở Và nhịp tim lập tức chậm lại Bạn sân đàn nhân khi điều đấu Thường qua lại như con thoi trong mồ cổ Dưới lòng đất sầu yếm khí Ở nơi đó âm khí và tử khí đều rất nặng nề Để đối phó Ngoài cách ngập thuốc Các đạo nhân còn bắt buộc phải học cách bê khí tinh thông tuần này rồi có thể luyện đến mức nhiều nhất chỉ hơn người chết một hơi sinh khí loài rùa đất sống sâu dưới lòng đất nhịp thở và điều hòa vô cùng chậm vây mà sống được mấy trăm năm từng có người đào lên một tấm miếng bùa dưới đất bìa có một con rùa đất bị chôn vùi suốt mấy trăm năm chỉ sống nhờ vào không khí trong các khe kẽ dưới lòng đất không hề ăn uống bất cứ thứ gì khát thì uống nước mưa ngấm qua mục đất đó thì cực kỳ chậm rãi nuốt từng tí không khí luật của kẽ đất Mãi đến mấy trăm năm sau Mới được mở lên Tấm biển đã mục nát Nhưng con rùa vẫn còn sống Cho nên phương pháp hít thở dưới lòng đất sâu Của rất chuẩn bộ được gọi là thuật quỷ tức các cô sử dụng thuật này Với khi hít thở trốn trong đống sắc khổ Để cao cảnh giác với mọi tiếng động bên ngoài Chỉ nghe sọt so sọt từng chậm trên thành diễn Còn diễn sau cánh đâm hỏa xuống tới đây Cả cô hé mắt nhìn trộm Thấy nó đang loay hoay Giữa núi quản quách và đống xác khô Trực trọng lại thò ra hai cái dầu dài Và đống xác chết như thể Muốn tìm kẻ vừa đã thương mình Thần nó đã trúng một loạt đạc Lại bị gà nổ tinh mổ trong một trận lên thân so với cành trong suốt Đã dùng mất mà Mình mẩy đẹp tùa Nhưng mà tính ủng tội và sức mạnh vẫn còn Dâu chân lật soạn Thong thắt bỏ qua lại dưới đáy giếng. Cago thầm nò thầm nò cái đồ thuế thay này không phải đã tù lượng thành chính quả thật rồi chứ Sao bị thơ thằng này thế Vẫn không suy sụp đạo nào đang kinh ngạc Chẳng thấy mặt mũi tối sầm, Còn giết vừa khéo bỏ qua người anh ta Từng đốt vỏ giáp dưới bụng nó Như những chiếc lá khổ cận kề ngay trước mắt mày có đống sắc khô chèm vết trên Nên nó vòng qua vòng lại mấy lần Vẫn không có hiện giả lá khổ Các cô bốn tưởng có chiếc sáu cánh bị thương, sắp chết nên tính trốn trong đống rác khổ kéo dài thời gian. Đợi vết thương phát tác, nó thì chết rồi tính tiếp. Nàng ngờ giống chiếc này bản tính hung áp, thần bằng trăm ngàn vết thương mà vẫn bỏ tới bỏ lùi không ngừng. Đợi cô không biết rằng con chiếc này tuy lợi hại nhưng cũng không phải là loại khùng viết đau. Kỳ thần do bày cả trong núi bình trường, cứ gáy ẩm ý để nó mới bất rứt không yên, cứ nhờ vắt rủ vắt dại, không muốn nghỉ ngờ vốn phút nào. Còn trên sau cánh vòng qua vòng lại Mấy lượt không đến thời thấy người sống nên bò lên thành giếng Điền tùng cỏ vinh vào vách đá Gago thấy là lại hé hé mắt nhìn Thấy găm thành giếng chất đầy dược thạch cỏ cây Lại thêm vô số vỏ thuốc bình tường Với nát khắp nơi Các loại đơn dưỡng vãi đẩy trên đất Còn thiết giả có vết thường và dược thạch Hóa giả, hóa giả đang từ chiến thương cho mình Gago chỉ thầm trong bụng Còn yêu nghiệt Còn chứa chết đi anh ta tìm muốn trừ khử con rết, Xong lúc này chỉ có tay không, hai cổ súng đức vứt đi khi nãy, không biết đã rơi ở chỗ nào. nghĩ tới sư đệ sơ muội chết thảm trong tay nó, mà hắn đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghĩ bản sơn giờ đây chỉ toàn người già trẻ nhỏ ốm biếu nhớ năm xưa bản sơn đào nhân từ núi sông hắc sông khổng tước, trên ra mạc tiến vào nội địa, lưu truyền cả ngàn năm này, giờ chỉ còn lại mỗi mình mình, Trong lòng tuyệt vọng, chỉ muốn hấp tông đóng giấc khổ ra xuống mái mới còn rết kìm một phen. Nhưng anh ta cũng rõ chỉ cần bản thân nhất thời sốc nổi Có sản xuất gì Thì ban dân đồng nhân coi như tuyệt tử từ đây Nên đành tiếp tục ẩn nhẫn Trên trong đống sắc khổ hôi thối Đợi thời cử Nếu chưa chắc ăn Quyết không thể mạnh động Đặt lúc suy nghĩ đắn đỏ Gà cô bốc thấy bên tài ngưỡng ảnh xin nữa thì giật mình ngánh thoát Một hồi lạnh túa giả Hóa giả trong đống xác chết này Có một con giết giả chừng bà tức Bỏ ra từ hóc mắt của một cái đầu lầu bên dưới Từ hồ phát hiện ra gã gùa là vật sống Men men theo tay bỏ lên mặt anh ta gã gù thật thầm Khốn khổ khốn nạn Chắc rời vào hộ bất rồi Giờ làm sao đây Anh ta cảm thấy con rết từ bên tay trái bỏ lên chán Rồi mấy chục cặp chân lai du quản xuống súng mũi Hai sợi dầu linh hoạt kết quả quyết lại Cảm giác ngưng ngáy vô cùng khó chịu quá làm hơn đã lòng dạ nhồn nhạo Thật ký tức sắp mất tập dụng rồi các cô biết mình chỉ cần hơi thở của mình loạn nhịp, con rết sáu cánh sẽ tức phát hiện ra ngay nên đảnh cắn chịu, mặc cho con rết nhỏ bỏ lên bỏ xuống giữa hai hàng triệt mày, không dám cử quậy. mày xào đến cả cái trong núi đã làm lũ rết mất đi bản năng không dám nhả độc. bằng không chỉ cần dính vào một ít chất kịch độc của lại rết trong núi bị sờ này, thì dù các bản lĩnh thông thiên cũng phải bỏ mạng ở đây thôi. hàng trăm cái chân rết cứ ngỏ quậy bò qua bỏ lại trên mặt như thế này Ai mà chẳng sợ đến sợ ra gà May mà cả cô có sức chịu đứng hơn người toàn thân cứng đầu như rắc chết Ngay cả lúc mày cũng không hề đông đậy Nhưng điều gì đến cũng phải đến Còn rất nhỏ bỏ qua bỏ lại chán chế Lại tính chui vào trong một gà gồ Dưới lòng dưỡng sâu cho đơn cung này Sừng khốn chất thành núi Còn dân vốn đã quen chui ra chui vào Giữa các xác chết Lo cảm thấy cái xác này hình như vẫn còn sinh khí Nhưng để khó xác định nên chẳng nghĩ ngợi gì nên bỏ ngay vào một gã cô. Toàn thân gã cô cứng như dày đạn Nếu để con rết nhỏ này trôi vào mồm, Thì không biết hậu quả sẽ ra sao Việc này xảy ra có bất ngờ Khi đánh tà không sợ được nổi Giờ có tiếp tục nhân nhìn giả chết Cũng không được nữa rồi Nhưng chỉ cần cử động hơi mạnh một chút Giết định sẽ kinh đồng tới con giết sau cánh kia Gã cô ứng biến cực nhanh Lại cái đoán kịp thời Chuyện làm những việc người bình thường chẳng ai dám nghĩ Anh ta lập tức há quyết tâm Thời lúc còn giết vừa đưa đầu vào thăm dò Chứ kịp công bình chui vào Gà cô liền há mồm Cắm một nhát thật mạnh Mở các bạn ghi thức trường 30 Lò luyện đơn Đáp trong sản lĩnh Mang theo bảy đớn gà chúng vào núi trồng hồ trận sinh rất và gà trống vốn là tử định lũ rất to rất nhỏ trên điều cùng một cổ mới đầu còn đua nhau bỏ chạy thục mạng về sau không chịu được tiếng gà gáy và ngóc lũ lượt bỏ giả liều chết súng mái với bầy gà sau lại bữa hay rơi vào vòng tròn sinh cấp chế hóa của ban sơn đạo nhân cuối cùng chỉ còn sót lại còn rất sáu cánh và vài con rất nhỏ sợ đến vỡ mặt bầy rất trong núi bình sơn đã chết gần hết còn rất nhỏ ba tức này trốn trong đống xác người dưới đường nịnh Nghe tiếng nhà gãy trong núi ca hôn sư phách lạc Cũng quyết trùi ra chui vào cái đầu lồng khổ Không chịu yên thấy một giây Thì lão lại chui đúng một gà cổ đang giả chết Gà cô tỷ đạt lực hơn người Nhưng nếu làm kinh động tới con giết trở thành thánh vật Không chết kia Thì chỉ có cách bỏ mạng trong lối luyện đường này Tuy nhiên Cứ để tập con giết nhỏ chưa vào mồm, Cũng chẳng khác nào chờ mắt ra chờ chết Anh ta đánh hạ quyết tâm Chờ cho nó bỏ tới mồm. Hai sợi râu vừa chạm vào đầu lưỡi, liền ngẩng đầu, há mồm cắn phập một cái, đập đổ con rắn nhỏ. Đeo cơ xuống lực vô cùng chuẩn xác, hàm răng cắn phập chỉ nghe tiếng khập một tiếng khe khẹ. Những cái đầu rắn tí bị cắn đã rời thân, vẫn chưa chết này, còn ngũng ngắc trong một mảnh đà, nghe rằng giờ rờ rồi mới chịu lở ra. Đeo cô cảm thấy đầu lưỡi chân răng bắt đầu tê dại. Tờ nhũ chắc con giết nhỏ trước khi chết bất kịp nhả độc, tuy miệng không việc không vì nó cắn rách, chất độc không thể làm cấm vừa được máu thịt, nhưng cứ ngầm mãi cái độc tố này trong mồm cũng không phải là cách. anh ta vô nhân người nhổt tét cái đầu rết lên bàn máu tươi sang đúng sự bên cạnh, nhưng cảm giác tê nhợt vẫn không biến mất. để cô lẩm thằng kinh hãi, chống độc là cái chắc rồi. đang ngờ tiếng động nhỏ xíu khi nãy đã đánh động còn chết sáu cánh, nó đang chà sắc vết thường vào đống ngược thạch. Không biết thứ vụn thuốc đó là từ nguyên liệu ghi hiếm nào Mà có tác dụng cầm máu trị thường tuyệt vời đến vậy Chỉ thấy con rết lăn mình lật cánh Cho mình mày dính đầy một thuốc vết thường tôi bằng cái sàng trên thân Lập tức liền lại Tờ hồ phát ra tới đầu tính trong đợt cùng Nó quay phát lại Về ngoài đôi hạng và dầu thầm rộ Giữa bắt đầu ngọn mày chẳng cái chân bảo vệ phía đông giác Các cô đang lo chúng phải kịch động Lại nghe tiếng con giết sáu cánh thuần thoát từ góc giếng bỏ tới Ký bùng lần này đúng là hỏa vô đơn trí hoa Linh và lão Tây Đều chết trong bình sơn Không ngờ nay đã đến bình Cũng không thoát khỏi kiếp nạn này Đây hoa giả, lại là nơi bằng sơn đạo nhân tuyệt tử Sau anh ta cũng nhanh chóng chân tính Đến thở nhẹ nhàng Lắm lấy một khúc sương cánh tay của người chết Khúc xương cây tương đối sắc nhọn Vừa khéo có thể dùng làm rùi đâm Và cô hạ biết tầm Đã giả chết thì giả chết đến cùng Cứ để nó tới đây Mày không động đến tao Thì tao cũng không đồng đến mày Còn nếu bị con giết sáu cánh phát hiện thật Anh ta sẽ lợi mạng Dùng gốc xương này đâm thẳng và đọc nó Sẵn sàng cho một trận quyết tử Gà khu nằm bất động dưới đống sắt Hé mắt nhìn trộn Thấy con giết khổng lồ Di chuyển lòng vòng trên đống quần quách lùi nồ Cuối cùng lại bỏ tới một góc giếng Anh ta trộn ra nhủ thầm chó quách về gì đây giờ cũng chỉ lấy bất biệt được vận kết thổi cứ nằm yên xem nó định làm gì rồi tính là thế còn dứt bỏ đến một củ áo quan sờn sòn tiếp vàng rực rỡ rồi đằng ngón dừng lại quần mình xòe hàm nhung nhịp như đang giờ vuốt nhẹ nhàng cô càng nhìn càng thấy kỳ lạ nhờ ánh đèn như sao rồi rạng kín trên thành giếng anh ta lơ mơ chống hình mấy người phụ nữ vận cột chàng dáng điệu thất thà đang gầy đàn thổi sáo dưới cung điện mây trời Xem ra đều là tiền nữ trên thiên đình, Tuyệt nhiên không giống người Phạm Vẫn còn lưu giữ trên cua áo quạt to lớn. Bằng ngoài quan cách thời xưa Thường vẽ hình tiên nhân sơn thòn thiếp vàng Có ý gửi gặm xuống đi về Ở cổ yêu mình cho người chết Nằm trong láo quán tài Không biết quốc quan tài gắt sơn này Được tạo ra từ bàn tay người thợ bãi hoa nào Của chiều đại nào Chỉ thấy thần thái các tiên nữ vô cùng sinh động Khung cảnh trong tranh cũng rất truyền thần khiến người ta nhìn vào đã có cảm giác phát tục như được lắng nghe khúc nhạc trời giữa chuỗi tiền cúng. Còn dưới sau cánh quấn quanh chiếc cỗ quan tài, hồi lâu vẫn không muốn bỏ đi, tự như đang quỳ bái thần tiên trong bức tranh. Rồi đột nhiên, từ hồ nó nhả ra một viên hồng hoàn to bằng quả lòng nhãn đỏ tự như máu, xung quanh bập bùng một quầng sáng mờ ảo. Hồng hoàn bị con rết nhả ra rồi lại nuốt vào, lặp đi lặp lại vẫn dẫn mãi không thôi. Cả cô thấy còn giết bất ngờ nhờ ra hồng hoàng thì vô cùng kinh ngạc Là người thấy trong lòng giếng, Tự nhiên có mùi hương xa lạ sộc thẳng vào mũi Không khỏi run ruồn trong da Thì ra còn giết này ngoại thương sắp lạnh Bèn nốt nhà nốt đơn Từ chữa trị nội thương Bất kể sinh linh nào Cũng chỉ có thể đẹp nốt đơn Kết thành trong cơ thể ra nốt nhà trong núi và giờ khắc giao nhau Giữa hai giờ tí nhỏ Phần rõ ẩm sương mà thôi các cô trong lòng hiểu rõ, và sự vận vật trên đời đều có định mệnh. Có hai cực cấm dương, đó là lẽ tự nhiên của tạo hóa, là thuyết âm dương. Bất kỳ sinh sự vật nào có sinh tất có diệt, chỉ có thần tiên phiêu diêu có như phù cho chân thuyết mới có thể tụ thành chính quả, hoàn toàn siêu thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Bất đắc con người hay những sinh linh khác, một khi sinh ra trong cõi đời này sẽ không bao giờ tránh khỏi nỗi khổ, sinh lão bệnh tử. Cho nên từ xưa Đã có biết bao người vứt bỏ giảm nhập người thân Các đời chuyên tâm cầu tiến luyện đơn Chỉ để được hóa thân xác thành thần tiên Trường sinh vật lão Trường tồn cùng thiên địa nhất nguyện Suy nghĩ này có lẽ xuất phát Từ nỗi sợ hãi trước quy luật toàn khốc của tự nhiên Thực ra không chỉ con người mới có nỗi sợ này Tất cả mọi sinh linh trên đời Đều tham sống sợ chết như vậy Mưu toàn nhìn thấu thiệt cờ Tu thành chính quả Trong thăm vàn năm qua Cách thức môn vài tìm kiếm sự trường sinh Không nằm ngoài hai loại nội đơn và ngoại đơn Trong đó ngoại đơn được luyện ra Từ các loại kim thạch dược liệu thịt ngân Còn nội đơn thì thần bí hơn Bên trong của ông Dương bổ trợ Lại cả luyện khí nạp thổ lạp ra Chỉ riêng nói về luyện khí Thực ra là thông qua lốt vào nhà già Tình hòa của Nhật Nguyện Để dưỡng thành nội đơn trong cơ thể Cách thức thì nhiều vô số kẻ Lại phức tạp ảo diệu Khó mà nói hết Nhưng đa phần đều chỉ là mấy bánh khóe hù người Bất lần sinh linh nào sống ở trong trái đất Nếu không gặp vài duyên cơ đặc biệt tuyệt đối kho lọc luyện thành Trái lại, loài súc sinh mù độn Như trồng ngựa dì lợn Lại vô tình sinh ra nghiêu hòa Cầu bảo Một dạng kết thạch tựa tựa như nồi nướng Chỉ bởi đầu óc đơn giản hơn nhiều So với các loài khác Nhưng cũng chính bởi trùng ngủ ngốc Nên nếu trong cơ thể Nếu có nồi nướng cũng không biết Càng không hay cách cầu nạp tủ điện. Cuối cùng, chỉ bóng những tên độ tề chỉ giết đợn một bò hễ lần nào giết châu bò Nhặt được hoàng nhiều là vào trong bụng gia súc Đem bán cho những người thu mùa sự kiểu Là có như kiếm được một món bấm Bắt đầu từ thời Tần Hán Đã có trường phái xây dựng thuật luyện đơn khảm lý Người tu tập theo có cả lạc lần nữ Kỹ thuật nó bắt đầu từ nguyên lý Nghiêu sinh hoàng cộng kết bảo Phái luyện đơn này cho rằng Sở dĩ mọi di ninh trên đời Không thoát khỏi sinh láo bình tử Là bởi trong cơ thể có một túi gần Một năm đấy số tuổi thọ sinh mệnh Phải thông qua nốt nhà tinh hoa Nhật Nguyện Đèm bó gần đấy hóa thành chân đạ Đợi đến khi luyện thành hình tròn Thì có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi Tu thành Đại La Kinh tiền. Một khi công thù nằm này lưu chuyển mấy ngàn năm Quả từng cũng có người ca biển luyện thành Luyện đến cuối cùng Kết thành viết đường trong đàn điện Nhưng đến lúc phải chết thì vẫn cứ chết Hầu như không ai sống quá trăm tuổi Chết rồi có thành tiên không Thì cũng chẳng ai biết Không ngờ con dết sáu cánh Sống trong đường cùng đã nhiều năm ăn gần dẫn sót lại trong đường cùng Mà cũng luyện thành lượng đơn hồng hạ Trong hành động của nó Có vẻ như muốn thủ nạp nội đơn Mấy lượt trong cái xuyến này Gia tăng tình thật rồi lại ra chiến đấu với gã nội tình Cả cô chật nghĩ Phiền hòa này Chỉ là sinh bệnh của con dết sáu cánh Tất cả tinh thần của nó để tình tụi trong đó Giờ là cơ hội ngàn vàng Cần phải nhiều chết cấp lấy nổi đơn Bằng không để đã nuốt nổi đơn vào rồi Không biết đến tận khi nào mới lại nhả ra Ở lúc ấy Không văn thầy nghiền sương được nó E có mà dồn nó vào chỗ chết cho được Gà cô đang cảm giác Lời đầu lưỡi đang giật mất hẳn biết còn chần chừ thế nữa Chất độc sẽ công vào tìm Lúc đó chỉ còn biết dưới mắt ếch ra nhìn Còn chết sau cánh bay lên khỏi đường mình không nghĩ ngờ nhiều, anh ta nhắm chuẩn thời cơ, nhắm lúc con rết quay lưng lại phía mình, nhảy vứt hùng hoàn, bẻ nhành như cắn, hất văng sắc cô trẻ trước mình. tông ngờ nhảy vọt khỏi đống xác chết, Giữa chân đã bay một cái đội lầu về phía con rết. đây là chiều dương đồng kích tẩy, cái đội lầu bị đá bay vụt qua đầu con rết, đập vào thành giếng nát vụn. tiếng động đột ngột quả nhiên làm con rết giật mình, đứt ký được đoạn, khiến viên hùng hoàn đang đan giữ không trùng rơi ngay xuống nắp quan tài. Xoay trọn mấy vòng Cú đá cạn khôn của gà cô Tựa lóc trời lở đất Trần đá đập lâu, Người cũng cùng lúc bắn ra Nhạc tới lối từ hồ trần không chạm đất Trong lúc viên nội đơn của con giết rơi xuống Anh ta chỉ nhún trần mấy cái Đã tới bên của áo quần, Viên nội đơn chưa từ kịp Nó bảo quần rơi xuống đất Đã thẳng gọn trong tay anh ta Con giết sau cánh coi nội đơn như sinh mạng Nhưng vì trọng thương nên thành ra Chìm sợ cạnh cầm Thấy cái đầu lầu đập đánh bốt vào thành giếng Thì hàng hút không để đâu trò hết Vừa thoát phần tâm Đã đánh rời nội đường Vừa vàng quay lại để hút ngay hoặc hoàn vào cơ thể Nàng ngờ Chỉ trong tính tắc ấy Nội đơn đã bị người khác cướp mất Nó lọt sợ cuốn cổ Vội khối quắng dùng vút văn thần Bổ nhào từ chỗ gà gô Gà với vừa cuối người chụp thật viên nội đơn, Nhưng chân vẫn không hề ngừng đi Theo quán tính tiếp tục nhảy về phía trước Đừng thời hất tấm vã nó quản trên mặt đất Ra sau cản được con rết. Đợi đến khi con rết phát tung được mảnh Đã báo quản mục nát Cơ cô đã chạy được nửa vòng giếng Vòng từ lò luyện đơn bằng đồng xanh Ở chính giữa đáy giếng anh tài viên dù thân thể mình có nhìn đến mấy Cũng không thể quần nhau với con rết khổng lồ Cho lòng giếng sâu Như cái thùng sắt này được Tổ chất là tìm nơi tránh mũi tấn công của nó Con rết đã mất nổi đơn Chắc cũng chẳng sống được bằng lòng nữa Vừa chạy vừa phóng tầm mắt quan sát Chỉ thấy cái lò lên đường là lợi dụng thật tốt nhất Cả cô chẳng muốn quay lại xem con rết đã đổi tới đâu Anh ta hít một hơi thật sâu La thẳng về phía lò đơn Một bước só thức Hai bước trưởng hại Nó một cái đã tới cạnh đo Đoàn giọt chân Trường khai khô thịnh thích đầu Vẫn đứng xuống chân Đã tụng các lắp đường đồng Làm tới chẳng cần có lẻ Để lâu ra một khe hở Vừa đủ khéo cho một người chui vào Chỉ chờ có vậy Anh ta liền phóng người lên Lách một cái đã chụp tọt vào lò đơn Chỉ nghe tiếng lắp lò sập xuống Đánh dập một tiếng Tiếp theo là tiếng còn diễn sáu cánh Xô lên bên cạnh Rồi banh vào chiếc lò đồng Tất cả đã diễn ra nhanh như chấp giật, Gã cố trẻ mình chui vào lò đơn Người còn chưa chạm tới đáy lò Đã nghe tiếng nắp đồng Đắm sập trên đỉnh đầu Cùng tiếng còn dễ thốt đầu vào thân lò rồi lại âm trong lò động đặc biệt vang vọng ngay như tiếng chuông động cứ lún bùng bên tai không dứt. Garco vừa há mồm bịt tai nhưng lúc này trăm cái trận rít bên ngoài đặt thi nhau cao vào lớp vỏ đồng phát ra từng trạng xộn xộn dưới cốc. Măng Garco ra sức bịt tai, chú âm thanh dây đàn ấy vẫn như quan thẳng vào trong góc ảnh đài. Trường thứ ba mười cái thúc, liệu Garco có thoát được con rết sáu cánh này hay không? mời các bạn đoán ngay tiếp vào chương sáu.